Độc chiếm Minh quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Dị Thú tập 29 trên kênh YouTube Mây Truyện Xin Đọc Các bạn nhớ để lại like, một share, một comment ngó ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 29. Các Hoàng lão, nhưng mà mấy vai vận tải là rất quan trọng trong tận thế. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho mượn à? Lãng chủ vô cùng hoài nghi về chuyện này, thậm chí cảm thấy không có khả năng lớn, rất thấp, còn thấp đến đoạn người. Không thử một lần thì ai biết được Lâm Phạm cảm thấy vẫn nên thử một lần thì tốt hơn Lão trù trầm thứ một lát Rồi nói Vậy thì dùng vô tiết niệm hỏi một chút đã Nếu có nơi nào đồng ý cho mượn Thì khi đó có thể nói chuyện trực tiếp với nhau Ừ Lâm Phạm cảm thấy chưa có thể như vậy trước Đồ mà khu tập trung miếu loàn thiếu rất nhiều Không phải muốn có thể là lấy ngay được Trong hoàn cảnh tận thế này Nghĩ đến chuyện đạt được những thứ này Vẫn may và kỳ ngộ Thiếu một thứ cũng không được Thủ tập trung Kim Lăng là thời điểm nhận được tin tức của khu tập trung miễu loạn hỏi thăm có máy bay vận tải hay không Đối với cái này câu trả lời của nàng là có Sau đó biết cần mượn máy bay vận tải đến thôn Bắc Dương đón người Nàng không lập tức trả lời ngay mà cần hỏi ý kiến của thủ trưởng Sau đó nàng tìm thủ trưởng Sau khi tiến vào thấy trình thướng quân cũng đang ở đó Khi thủ trưởng đang hỏi thăm nàng nói tình cầu của khu tập trung miếu loạn ra Máy bay vận tải nó mượn là có thể mua à Chỉnh Đức Quân phản đối mượn máy bay vận tải bởi do máy bay vận tải Dùng một cái thiếu một cái Hơn nữa dầu tiêu hao cũng không phải là thứ chúng ta có thể có Sử dụng dầu Không phải xăng Hơn nữa còn là dầu bôi trơn nhiệt độ cao Cái này còn quý hơn cả xăng Cho dù khu tập trung kim lăng bọn hắn Cũng không thể sản xuất ra Chỉ có thể mua từ khu tập trung thủ đô Mà giá cả huyết tình mua sắm cực cao Cho nên khu tập trung kim lăng Với không nỡ khởi động máy bay vận tải Thông thường đều dùng máy bay trực thẳng chấp hành nhiệm vụ Tác dụng chủ yếu của máy bay vận tải Là khi khu tập trung Đâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất Mới có thể dùng máy bay vận tải Đưa nhân viên chủ chốt đi Lạc Thải Điệp biết chỉnh thức quân sẽ từ chối Nhưng mà nàng không hề nhìn qua một lần nào Mâu chốt là trỗi thủ trường Thủ trưởng trầm thư Làm phạm của khu tập trung Béo Loan Ta cũng có biết Là một người trẻ tuổi rất có tiềm lực Hắn mở miệng mượn máy bay vận tải Là vì đón nhận người sống sót ở thôn Bắc Dương Tổng thể mà nói là vì cứu người Đây là một chuyện tốt Nhưng trong khoảng thời gian này Có khả năng là không được Vâng Thủ trưởng Lạc Thầy Điệp không hỏi quá nhiều Có được đáp án Nàng chỉ cần nói cho đối phương biết là được Chào một chút Thủ trưởng mở miệng Lạc Thầy Điệp dừng chân Trả lời tiếp theo Gần đây có một chuyện Người còn không biết Đó chính là chúng ta tìm được Sào huyết của dị thú của trí tuệ Chuẩn bị hành động tiêu diệt Người nói cho anh biết Nếu như đồng ý đến đây giúp đỡ Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này Máy bay vận tải có thể đến thôn Bắc Dương Đón người về giúp hắn Thủ sưởng nói Vâng đã rõ Lạc thầy điệp đáp Bà Nềm Khu tập trung miễu loàn Trong phòng Đạt điều à Mình với này là ta cực cực khổ khổ Mang về đó Khi hắn lấy mảnh vỡ ra Hai mắt đậu xanh của Lạt Điều trực tiếp sáng lên Nhanh chóng dùng thân thể của lấy mảnh vỡ Chậm dài hợp thù năng lượng Ẩn chứa trong mảnh vỡ Thật là thần kỳ Mảnh vỡ Ẩn chứa năng lượng vô cùng sắc bén Đụng nhẹ là có thể bị cắt ứt Thân thể mềm nhũng của người cuốn quanh nó Thế mà lại chẳng có chuyện gì cả Đúng là không thể hiểu nổi Lâm vàm rất khó hiểu Cũng cho rằng Lạt Điều có thiên phú dị thù lượng cần thời gian Nhưng hắn đã nhận được câu trả lời Của khu tập trung kim lăng Máy bay vận tải có Nhưng gần đây cần dùng đến Đồng thời có mời hắn tham gia hành động Chờ sau khi chuyện này kết thúc Có thể giúp hắn đến thôn Bắc Dương Đón người về Chuyện có thể khiến khu tập trung kim lăng hành động Tuyệt đối không phải việc nhỏ đơn giản Đây chính là muốn bản thân mình ra sức Đổi lấy cơ hội mượn dùng máy bay vận tải Có thể hiểu được Hợp tình hợp lý Không có bất cứ vấn đề nào cả Người ta tỉnh nguyện cho cơ hội Đã rất không tệ rồi Còn về khu tập Trung Nam Thông kia Cũng không liên lạc Ngồi xếp bằng tu luyện minh tưởng Pháp Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây Đáng người kia đã tu luyện Có tiến triển rất lớn Có bọn người lê bạch dạy bảo Tiết tàu hô hấp của hơn 200 người kia Đã không chế rất tốt Muốn có được lực lượng cường hãn Quá trình này cần thời gian Nhưng tương lai đang ở phía trước Thấy được một ngày nào đó có thể chạm đến Càng ngày càng thấy rõ ràng Ít mơ hồ đi rồi Tu luyện tinh thần não bộ Cần chậm chạp tiến lên Không nóng không vội Mà trong những ngày tu luyện này Hắn cảm thấy bản thân thu hoạch cũng tương đối khá Mặc dù tiến triển chậm Nhưng trong đó cũng có tương quản đến trị số tinh thần của hắn Trong nềm thối Đâm Phạm đang tu luyện Đạt điều đang hấp thu mảnh với cô năng lượng Tiểu hy vọng nằm gáy o o Mà tình hoài ngoài Thần thể cao lớn của dây rừng đen Như một ngọn núi ở trong đêm tối Nó ngồi dưới đất Nhìn lên bầu trời đen nhánh Bạn đêm không chút ánh sáng Độ ra yên tĩnh thê lường Đột nhiên giữa bầu trời đêm đen kịp Một tia sáng nước quả Vạch phá màn đêm đen kịp Bay về phía dây rừng đen Dây rừng đen đứng dậy Phát ra tiếng gầm gừ màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ Bốn phía chuyển đến tiếng giống đinh tài nhức óc Vẹt sáng dần dần tiêu tán Một vị nam tử chân đứng trên phi hành khí Trôi nổi bóng bảnh giữa không trùng Nhìn chăm chú dây rừng đen Ở phía bên dưới Dây rừng đen cũng ngẳng đầu Nhìn về phía đôi phường Hai bên nhìn nhau màn đêm trở nên yên tĩnh Sau một hồi nam tử chậm rãi Hạ xuống chỗ cổ dây rừng đen Lấy ông tiêm được giữ gìn cẩn thận Chất lọc trong ống tiêm Hiện ra hình xoắn ốc Mổ lam Đột nhiên đâm vào phía cổ của dây rừng đen Đây là chất lỏng không biết Và trong cơ thể của dây rừng đen Mãi đến khi thấy đáy Tao có thể làm chuyện ở là những thứ này Dũng cả Thời gian không còn nhiều lắm Trong cơ thể người đã xuất hiện kháng thể đối với thuốc Thuốc này sắp vô dụng với người rồi Nam tử nhẹ giọng nói Dây rừng đen không hề nói chuyện Yên lặng gật đầu Rõ ràng dáng vẻ sự tận đáng sợ Nhưng giờ phút này lại lộ ra một tia nhân tính Dũng cả Nàng bây giờ rất tốt Có ta ở đây Nàng sẽ không ra vào chiến đấu Cũng sẽ không tiếp tục Chuyển biến xấu Người đừng đến đó nữa Nếu không lại càng hỏng bét Nàng thử chân thành nói Từ trong ngực lấy ra một tấm hình Rơi lên trước ánh mắt đỏ tươi Của dây rừng đen Dây rừng đen chậm dãy phương tay giả Móng tay sắc bén Nhẹ nhàng nắm vuốt Cẩn thận nắm tấm hình như chó bụi kia Lại gần ngón tay Lặng lặng nhìn Thìn ta Ta là do người cứu sống Cũng là do người bồi dưỡng Ta sẽ không lừa người Nam tử nói Dây rừng đen vẫn duy trì động tác đó Chỉ sợ hơi cử động một chút Sẽ làm rơi tấm hình trên độc ngón tay Từ đó không tìm được nữa Nam tử không vội vàng rời đi mà trôi nổi xung quanh Tự lầm bằng một mình Dũng cà, ngươi biết không Bây giờ ta rất mệt mỏi Mỗi ngày khi mà mất giá Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc Ta cảm thấy rất may mắn Ta rất sợ hãi Xung quanh đột nhiên biến thành một màu đỏ máu Tổ tài quyết thiên vương trước kia đã không còn Tưởng tượng đến năm đó chúng ta nổi bật như thế nào Loa mắt giả sao Trong mắt những người sống sót Chúng ta là cứu tinh Chúng ta là chúa cứu thế Nhưng à... Chúng ta không lay chuyển được bọn hắn Anh hùng cái gì chứ Chúa cứu thế cái gì chứ Chỉ là công cụ trong tay bọn hắn mà thôi Nàm thử bình thường trong mắt người khác Chính là người ít nói Từ đầu đến cuối đều im lặng Trong mắt người không biết Hắn ta lạnh như núi tuyết Cao ngạo vô cùng Thế nhưng chỉ có mình nam tử biết rõ Hắn ta không có người để kể Chỉ có thể nói cho Dũng ca nghe Dày rừng đen vẫn luôn im lặng Chậm rãi xoay đầu Nhìn về phía nam tử à, Lại nói nhiều lời như vậy Dũng ca Ta phải đi rồi Tin ta Nhất định phải tin ta Ta lấy được tính mạng ra đảm bảo Sau khi nam tử nói xong câu đó Lập tức hóa thành một tiếng sáng Rồi khỏi nơi này Sáng sớm buổi sáng tốt lành Lâm Phạm ra khỏi phòng Mặt mũi tươi cười giữa tên lên chào hỏi Với tiểu hy vọng Sau đó đi vào toilet rửa mặt Đi ra bắt đầu ăn bữa sáng Túc túc buổi sáng tốt lành Tiểu hy vọng điềm nhiên chào hỏi Lâm hàm sợi đầu của nàng Túc túc là điều đâu Nó ngủ nướng Lạt Điều vừa còn đang hấp thu năng lượng ở Trong mảnh vỡ Không quấy dậy nó Mặc cho nó hấp thu Lạt Điều tiến hóa cần năng lượng của mảnh vỡ Lạt Điều thật là hạnh phúc Ngủ đến tự nhiên tình Là chuyện vui vẻ nhất Tiểu hy vọng rất hâm mộ Mỗi ngày nàng đều phải rời giường thật sớm Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện Đặc biệt bận rộn Nhưng mọi chuyện đều cần thiết Ăn xong bữa sáng Lâm Phạm rời khỏi nhà Đi xem tinh tinh Đã thấy A Quyền Đang ở bên cạnh tinh tinh Nói chuyện với tình tình Hắn đã nói tình tình nghe tinh tinh gào thét a quyền gật đầu Dường như có thể hiểu được ý của đối phương Hai bên tạm thời không cần chú ý Vật biểu tượng của khu tập trung miếu loạn Không có việc gì cứ để cho bạn hắn Nói chuyện phiếm lung tung đi Khi có việc an toàn của khu tập trung Phải giao cho bạn họ Đi đến bên tường rào Đám người xây dựng tường thành lục tục đến Đại bảo à đến đây Lâm Phạm vẽ tay với Vương Đại Bảo Vương Đại Bảo nhanh chóng chạy đến À, Lâm Cà có chuyện gì sao? Tình hình bọn hắn bây giờ như thế nào? Lâm Phạm nhìn bởi phương xa Lý quyển phi đang tạo si măng Cao Sơn thì thi trẻ năng lực đảo đất Hứa dường xòa mắt Sau đó mở trừng hai mắt Tuy lửa bán ra hàn kiến trúc kim loại Bà vị này đều là nhân tài Đều là đại tài xây dựng công trình Lòng yêu tài của hắn Sớm đã dục dịch Lâm Cà yên tâm đi Không kém gì nhiều Bọn hắn có hứng thú rất lớn đối với khu tập trung miếu loan chúng ta Tại nắm chắc rất lớn Đảm bảo bọn hắn muốn ở lại trong khu tập trung Vừa nãy bảo nói ra Hắn hết sức thể hiện rõ tình hình của khu tập trung Thể hiện mà tốt nhất ra Hắn có thể nói như vậy Bởi vì bất cứ một khu tập trung nào Cũng khó có thể giống như khu tập trung miếu loan mọi người lý quyền phi Ở chợ giao dịch tìm kiếm đường sống Vất vả như thế nào Đương nhiên không cần nhiều lời Nếu như không phải cuộc sống ép buộc Ai mà không muốn có một nơi nghỉ ngơi an ổn Ta thậm sự với bọn hắn nơi không cần đi theo Tự làm chuyện của ngươi đi Lâm phạm đi về phía bọn hắn Lúc này bọn người Lý Quyền Phi đang làm việc rất cố gắng Rất nhiệt tình Trải qua những ngày Bọn họ biết khu tập trung miếu hoàng Và những khu tập trung bọn hắn từng thấy không giống nhau Khiến người sống ở nơi này Nhìn thấy hy vọng Thậm chí có thể chạm đến Tất cả mọi người đều tràn ngập nhiệt tình Trải qua cuộc sống mỗi ngày Nụ cười tươi cũng xuất phát từ tận đáy lòng Bởi vậy Ý của bọn hắn đã bắt đầu dao động Đó chính là muốn ở lại khu tập trung miếu loạn Nhưng bọn hắn sợ Sợ sẽ bị từ chối không nhận Trước kìa bọn hắn lo lắng chính là Khi gia nhập vào khu tập trung Sẽ không có tiền lương Nhưng bây giờ thì sao Ý nghĩ của bọn hắn đã lặng lẽ thay đổi Đó chính là sợ bị từ chối Ờ Các ngươi vất vả rồi Lâm Phạm tươi cười chào hỏi với bọn hắn Về mặt của Lý Quyển Phi tươi cười à, Quản lý Lâm, bời sáng tốt lành Cả sơn và hứa dường Cũng vội vàng dừng động tác trong tay lại nhiệt tình hỏi thăm Cô sống sau khi làm việc tốt không Có gì cần, có thể nói với đại bảo Hắn có thể chuẩn bị giúp ngươi Lâm Phạm nói Lý Quyển Phi vội vàng nói Người quản lý à, đã rất tốt rồi Ở không tệ, ăn rất tốt Ta đã đi qua nhiều khu tập trung rồi Trải qua rất nhiều Chưa từng gặp nơi nào giống nơi này Ờ cảm ơn đã khích lẻ Những chỗ cần tiến bội trong khu tập trung với Loan chúng ta Còn rất nhiều Không tốt như các người nói đâu Lâm Phạm khiêm tốt nói Không không không không đặc biệt tốt rồi Thật đấy các người cứ nói có phải không Đấy quyền phi kéo Cao Sơn và Hứ Dương đến Cao Sơn và Hứ Dương Gật đầu giống như là gạ mổ thóc Tần suất cực nhanh Ý rất rõ ràng Không sai nói rất đúng Vào giờ phút này Lâm Phạm đã nhìn ra được ý nghĩ chân thật của bọn hắn Lâm Phạm thở dài à, Thật ra ta cũng chỉ là kẻ tầm thường Không có lý tưởng và mục tiêu gì vĩ đại cả Chuyện duy nhất muốn làm chính là Mọi người cùng nhau đoàn kết Xây dựng khu tập trung miếu loan càng ngày càng tốt Giúp cho người sống chúng ta Có một nơi để nghỉ ngơi Bởi vậy khoảng thời gian trước ta ra ngoài Chính là tìm kiếm những người cùng chung trí hướng Nghe thấy vậy Hai mắt của Lý Quyển Phi thỏa sáng Cùng chung trí hướng Cái này không phải đang nói chúng ta sao Quản lý Lâm à Hả Người thấy chúng ta như thế nào Lâm Phạm nhìn về phía ba người Đang tràn đầy hy vọng Đợi kiểm nén vui vẻ trong lòng Giả vờ hỏi Các người đồng ý ra nhập khu tập trung biến loan à Bọn người Lý Quyền Phi nhìn hắn Vẻ mặt vô cùng kiên định Nếu như người quản lý không bỏ Chúng ta tình nguyện cống hiến bị khu tập trung Bọn hành chính là chờ câu hỏi này Của Lâm Phạm Mà Lâm Phàm cũng đang muốn một hắn chủ động mở miệng. Lâm Phàm ra ngoài nên thật sự không biết. Quãng thời gian hắn không có ở đây mọi người lý quyền viết thật sự thèm thuồng các phúc lợi của khu tập trung miếu loàn đến phát khóc. Có loại chế độ kìa càng khiến cho bọn hắn thà thiết mơ ước. Chỉ cần đầu óc không ngốc không cần nghĩ gì nữa. À, được, quá tốt rồi. Khu tập trung miếu loàn có ba vị gia nhập vậy thì sẽ càng cường thịnh hơn. Nhưng mà các người yên tâm. Đã nói rõ chi phí sau khi xây dựng Khu tập trung rồi, nhất định phải đưa Lâm Phạm nói Lý Quyền Vy nói Người quản lý à, ngươi đang nhục nhãi chúng ta à Không có mà Tại sao lại không có Chúng ta rõ ràng là một thành viên ở trong khu tập trung Ngươi lại nhất định phải trả thù lao huyết tinh cho chúng ta Đây không phải là xem chúng ta như người một nhà Nếu như thật sự như vậy chúng ta đi là được Ai Đừng tức giận, cái này còn thật là do ta Thôi ta xin lỗi các ngươi Khu tập trung miêu loan thành tâm hoan nghênh các ngươi Lâm Phạm nói Cái này còn tạm được Lý Quyền Phi cười Đừng đưa huyết tình Đưa huyết tinh thì chúng ta sẽ tức giận Cao Sơn và Hứa Dương cũng cười Cười rất vui vẻ Mục tiêu trong lòng cuối cùng cũng thực hiện được Bây giờ khu tập trung Bế Loan Đang thiếu ban xây dựng Ta nghĩ sẽ để cho các người phụ trách ban xây dựng này Không biết các người có đồng ý hay không Lâm Phạm hỏi Người quản lý có thể coi trọng ba huynh đại chúng ta Chúng ta còn gì để nói nữa Chứ có thể máu chảy đầu rơi Lý quyền phí kích động nói Không ngờ đến gia nhập vào khu tập trung miếu làn Còn có thể làm lãnh đạo một bàn Đây quả thật là vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn rồi Tốn, thật sự quá tốt Nằm phạm nghĩ đến thực lực bọn hắn Nói tiếp Bây giờ các người là giác tỉnh già cấp 2 Thực lực vẫn còn hơi thấp Ta sẽ nói cho đại bảo Mỗi ngày các người đều phải sử dụng huyết tinh và thiệt thú đầy đủ Cần trong khoảng thời gian ngắn nhất tăng cấp lên Chỉ khi nào thực lực cường đại Mà có thể bảo vệ khu tập trung chúng ta tốt hơn Bà người bọn họ thực sự Là nhân tài Tuy rằng sức chiến đấu có thể không đủ Nhưng tuyệt đối là nhân tài quan trọng Của khu tập trung Khu tập trung của chúng ta Bọn người lý quyền phi lầm bầm Lập lại mấy lần Ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng rỡ Đột nhiên vỗ chán Đúng khu tập trung của chúng ta Chúng ta nhất định phải xây dựng khu tập trung của chúng ta Càng tốt đẹp hơn càng hương thịnh hơn Toàn thân bọn hắn, lúc này tràn đầy, nhiệt tình. Hắn ta không thể bộc phát ra hết tất cả nhiệt tình, chỉ có thể vui đầu mới xây dựng tường thành. Lâm Phạm vui mừng cười, cuối cùng cũng xong rồi. Từ đầu đến cuối hắn đều tin rằng, chỉ cần thành thành thật thật, thể hiện sự ưu tú của khu tập trung ra, nhất định sẽ khiến người ta động tâm. Bình đẳng, ở chung hài hòa, là yếu tố mấu chốt, xem khu tập trung có ổn định hay không. Hoàn cảnh sinh sống và mức độ hài lòng của đám người sống sót, Càng quan trọng trong việc khiến mợn hắn Có lòng cảm mến hay không Đây là chuyện không thể thiếu Lúc này Đằng xa truyền đến tiếng của lão trù Lâm Phạm à Khu tập trung kiêm đăng binh câu có tin tức Mới lấy nhận một chút À biết rồi Lâm Phạm và bọn người Lý Quyền Phi Nói đơn giản với nhau vài câu Rồi vội vàng rời đi Lý Quyền Phi nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi Xuyết chặt nắm đấm Khi thế dân chào nói Làm thôi, nếu bản lĩnh chân chính của chúng ta ra mà làm Làm Làm thôi Bùi đầu gian khổ, điên cuồng vội vàng làm Lâm phòm à Nếu không thì thôi đi, ta cảm thấy rất nguy hiểm Lào chủ cảm thấy vô cùng lo lắng Đối với chuyện mà khu tập trung kim lăng nhắc đến Trường 273 Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến cổng Mượn máy bay vận tải phải trả ra đắt là chuyện đương nhiên Nhưng mà khu tập trung kim lăng Muốn Lâm Phạm tham gia hoạt động Hàn tả luôn cảm thấy Chuyện này không đơn giản như vậy Không sao cả Muốn có được thứ gì nhất định phải bỏ ra Hơn nữa ta cũng muốn biết thêm nhiều chuyện hơn Chuyện mà có thể khiến cô tập trung kiêm năng mời tham gia Vậy thì chỉ có một Đó chính là có liên quan đến dị thú Lâm Phạm nói Đi vào tường trong phòng liên lạc Phòng liên lạc của khu tập trung miếu loàn rất đơn giản Không có đồ gì cả Chỉ có một máy vô tiến điện cũ kỹ Được đặt ở đó Trước kia cũng chưa từng sử dụng qua Cũng không ai muốn liên lạc với nơi này Nó cũng chỉ mới được sử dụng trong thời gian gần đây mà thôi Ta là Lâm Phàm Bắt đầu trò chuyện Sau khi giao lưu ngắn ngủi vài câu Đã quyết định xong những chuyện cần thiết Nói thế nào rồi? Lào chủ nô nóng hỏi Lâm Phạm nói Ngày mai ta phải đến khu tập trung Kim Long một chuyến Bọn hắn phát hiện ra xào huyệt của một con dị thú có trí tuệ Trong quá trình dị thú có trí tuệ tập hợp dị thú Bọn hắn muốn chủ động xuất kích Giết trừ dị thú của trí tuệ à, Cái này cũng quá nguy hiểm rồi Đào trù kinh hồ Săn giết dị thú của trí tuệ Đây chính là dị thú của trí tuệ Số lượng dị thú xung quanh tuyệt đối rất nhiều Nhất là muốn giết chết dị thú của trí tuệ Nhất định phải xâm nhập vào bên trong nội bộ Của kẻ địch Một khi bị dị thú bao vây Hắn cũng không dám tưởng thượng Không có bên gì Lâm Phạm bây giờ rất tự tin Về tự lực của mình Lão chu thở dài một tiếng biết của khuyên cũng vô dụng. Khu tập trung hư loạn có thể phát triển đến mức độ bây giờ đều là nhờ Lâm phàm quyết đoán, chỉnh đốn và cải cách. Hắn ta tựa như là linh hồn của khu tập trung, Một khi hắn có việc gì thì trong nháy mắt khu tập trung sẽ bị đánh bại nguyên hình. Cho nên hắn ta lo lắng, sợ hãi và căng thẳng. Lão chủ nắm lấy tay của Lâm Phàm. "Đại ca, Tao gọi ngươi là đại ca, ngươi nhất định phải chú ý an toàn đấy." "Đã hiểu rồi mà." Lâm Phàm cười. Bộ rắn căng thẳng của lão chủ khiến hắn có chút bất đắc dĩ nhưng mà khu tập trung kim lăng quả thật có cam đảm vậy mà muốn chủ động ra tay nhưng ngâm lạnh cũng có thể hiểu được chủ công chiếm ưu thế dù sao cũng tốt hơn là bị động phòng thủ chỉ là theo lâm Phàm lần hành động này đối với khu tập trung kim lăng có thể sẽ tổn thất nặng nề Kim Lăng tin tức đã chuyển ra phát hiện xảo huyệt của dị thú của trí tuệ chuẩn bị xây dựng một đội càng tử phụ trách tiêu diệt dị thú của trí tuệ danh sách cần tất cả 20 người do chính mình tự báo danh do danh sách còn 19 người cố giản từ bên ngoài đi vào đi đến trước bàn cầm bút lồng không chút do dự viết ra tên của mình và bảng danh sách ở trên bàn hắn ta thân là giác tỉnh giả cấp 5 của khu tập trung Kim Lăng gặp được loại chuyện như vậy Đương nhiên sẽ không lùi bước Mà dũng cảm tiến lên Sau khi viết xong tên của mình Cố gắng quay người rời đi Trong phòng nghỉ vô cùng an tĩnh Sau khi cố gắng xuất hiện Trước kia có một vài người đang suy nghĩ Bây giờ tự như đã nghĩ thông suốt Tính thêm ta nữa Còn mẹ nó Sớm cũng giết, muộn cũng giết Một ngày nào đó cũng phải đến lượt chúng ta thôi Tại cả, thế như người còn có con nhỏ và chị dâu Không sao cả, ta chết rồi Đứa nhỏ cứ giao lại cho Chị dâu ngươi Khu tập trung sẽ không bỏ qua mấy ăn chung bọn họ Tính thêm tờ lỡ đi Ngươi thì thôi đi Liệp sát giả cấp 3 mà đến xem náo nhật gì chứ Ít nhất cũng phải cấp 4 Còn rắc thường giải mới được Lúc này một nam tư đầu trọc Hình thể cường trắng đầy cơ bắp Đứng dậy Sợ cái đầu trụi lùi của mình Cười he he nói Tại <cười> tham gia không vấn đề gì chứ Đám người cùng nhìn về phía đầu trọc Có tướng mặt trắng kiện kìa Nhìn có vẻ vô cùng hung hãn Nhưng thật ra ai có thể ngờ được Hắn ta là một nam nhân lộ mãng Nhưng mà nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ chứ Hơn nữa đừng thấy hắn ta Liệp sát giả cấp 4 thấy nhưng lực lượng của hắn ta lớn đến đáng sợ đẹp sát giả cung cấp ngay cả một nửa Lực lượng của hắn Cũng không đỡ nổi Đúng là của ai Chỉ là tốc độ của hắn ta cũng không nhanh Có người nói đùa Hắn ta dùng hết tinh và thi dị thú Sợ đều đã tác lực lượng cả rồi Nếu như Lâm Phạm biết tình huống này Có thể lập tức phân tích ra Thuộc tính bai chiều của đối phương Khẳng định mặt thể chất là cao nhất Bảo ca đương nhiên là không thành vấn đề Đáng người này Đều biết rõ thực lực của bảo ca Đúng là cấp bậc quái vật Thật là đáng sợ Lúc này Tại một chỗ khác của khu tập trung Kim Lăng Đừng quấn Ta, ta cũng phải đi à Là mình rất hoảng Khoảng thời gian ở nơi này thật sự quá sung sướng huyết tinh và thỉ sĩ thú cũng không đủ cầu Muốn ăn bài nhiều thì có bấy nhiều Chất lượng sinh hoạt ít nhất cũng phải tăng 5-60 lần Hắn ta nghĩ cả đời Trải qua như vậy Thì thật tốt Ai có thể nghĩ đến lần hành động này Tính cả hắn ta vào nữa Ôi bình ngàn ngày Dùng binh một giờ Ngươi nên công hiến rồi Ngươi là giác tỉnh giả dịch chuyển không gian Vốn dĩ có đủ thời gian Bồi dưỡng người thật tốt Nhưng hiện thực không bao giờ tốt như những gì chúng ta nghĩ Chúng ta đã biết dạo huyệt của dĩ thú trí tuệ Hơn nữa bọn chúng đang chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo Vì không để tổn thất lớn xảy ra Chúng ta nhất định phải sớm tiêu diệt bọn chúng Trình thương quân chậm rộng nói Thấy ánh mắt né tránh của là mình Không gọi hít mắt Người sợ Hứt hứt hứt không có Là mình điên cuộng lắc đầu Trình thương quân đi đến bên cạnh là mình Vỗ vai của hắn nói Người phải biết Huyết tinh và thiệt dị thú mà người sử dụng Là do người khác liều sống liều chết Cũng không nỡ sử dụng mà mang về Ưu tiên đưa cho người Bọn hắn không phải không muốn dùng Mà là biết ai dùng Thì sau này mới có tác dụng lớn nhất Là mình cúi đầu Không nói gì Trong lòng rất bối rối Hắn ta không muốn đi Không muốn mạo hiểm Chỉ muốn hưởng thụ Trịnh Đức Quân nói Khi người vừa đến đây đã là cấp 2 Bây giờ người đã là cấp 3 Trong thời gian ngắn ngủ như vậy Có thể tăng lên đến tình trạng này Người tự ngắm lại xem Đã sử dụng bao nhiêu huyết tình Bao nhiêu thì dị thú Tướng quận, những cái này ta đều hiểu Tầm tính là mình sắp nổi tung Đáng chết, thật là đáng chết Hắn ta không ngờ lại trở nên như vậy Cuộc sống đang yên lành Lại bị náo loạn Hóa nó, mẹ nó thật sự không muốn thấy Mọi chuyện phát triển theo hướng này Nhưng hắn ta biết Bây giờ nói gì cũng vô dụng Lão giả trước mắt này đã xác định rồi Chạy thì nhất định hắn ta không thể chạy được Cho dù hắn ta từ chối cũng không có tác dụng gì Có một chuyện từ đầu đến cuối Hắn ta thật sự không rõ Ông già này dốt cuộc đang làm gì Làm mình tài chính là người của ngươi đó Người lại đẩy ta ra tuyển tuyến như vậy đều như ta chết rồi Xem như người đã thiếu đi mất một thủ hạ Tuyệt đối trung thành nó Chỉ là sao hắn ta biết được Trành đấu giữa trình thống quân và thủ trưởng Thuộc về tranh đấu địa vị của bản thân hai bên Nhưng khi có chuyện liên quan đến an nguy của khu tập trung Đều phải lấy đại cục làm trọng Người biết được là tốt Đi thủ xem một chút đi, yên tâm Đội cảm từ có 20 người Bọn hắn phụ trách mở đường Mà ngươi thuộc về nhân viên đội hành động trung tâm bên cạnh Sẽ có người bảo vệ ngươi Trình thương quân chậm rãi Nói từng chữ Hắn ta không tin cúi đầu trong lòng lạnh lẽo bước ra ngoài Trình thương quân nhìn bóng lưng lá mình rời đi Trong lòng biết hắn ta không dáng tin gãy Nhưng không còn cách nào khác Giác tình ra dịch chuyển không gian Khá khan hiếm Dẫn đến người như vậy cũng khó tìm Không đáng tin thì không đáng tin Hành động thì vẫn phải hành động Cũng chỉ có là mình Mới có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh dị thú của trí tuệ Mà không bị dị thú phát hiện ra Chỉ là giác tình giả dịch chuyển không gian cấp 3 Khoảng cách dịch chuyển quá gần Nếu là cấp 4 thì tốt biết báo Cho dù không cần cấp 4 Chỉ cần cấp 3 hậu kỳ là được Ngày tiếp theo Khu tập trung kịp nặng Một chiếc xe con chậm rãnh Đến gần tường thành Dừng xe dưới sát tường thành Nhảy lên một cái Lập tức nhảy đến tường thành Chọc nhảy mắt đã khiến mọi người xung quanh Chú ý đến Người là ai Đội viên tuần tra cầm súng nhắm về phía lâm Phàm Khu tập trung kim lăng có chỉnh nỗ bào an cực cao Không giống như khu tập trung khác Người nhảy lên thì cứ nhảy đi Có liên quan gì đến chúng ta Nhưng nơi này thì không thể được Ta nhận lời mời quần lạc thầy điệp đến đây Làm phiền thông báo một chút Lâm phạm nhạt nhạt nói Chờ mà lát Đội viên tuần tra lập tức liên lạc Rất nhanh đã nhận được xác nhận Quả thật là được mời tới Sau đó một đội viên đến trước mặt của Lâm Phàm Mời đi theo ta, ta dẫn người đi Được, cảm ơn Lâm Phạm trả lời Đội viên tuần tra ngây người Đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy có người Nói hai chữ cảm ơn này đơn giản à, Không cần cảm ơn đừng rất lễ phép Quả nhiên Khu tập trung càng có chế độ điều lệ Người bên trong khu tập trung càng lễ phép Thật tốt Cũng không lâu lắm Đi ngang qua tường ngoài Đi vào tường trong Gặp được Lạc Thầy Điệp Hoan nghênh ngươi đến Sau khi Lâm Phạm xuất hiện Lạc Thầy Điệp đã xem xét địa đồ mỉm cười Vươn tay giả Thân thiện chào hỏi Cảm ơn Hãy mênh bắt tay Lâm Phạm nói Lạc Tiểu Thư à Đã tạo khu tập trung kim lăng Các người đồng ý Trong mượn máy bay vận tải ta không dám giấu Gần đây khu tập trung kim lăng Chúng ta có hành động cần dùng đến máy bay vận tải. Nếu như không có việc thì nhất định không thành vấn đề. Hơn nữa khu tập trung kim lăng chúng ta thiếu người, cho nên mới mời ngươi đến giúp đỡ, không có ý gì khác. Lạc Thải Điệp nói, đảng biết Lâm Phàm rất mạnh, chuyện mảnh vỡ đã chuyển ra. Giết dị thú là chuyện mà mỗi một người chúng ta sống trong tận thế đều lên làm không cần khách sáo, có thể hỗ trợ là vinh hạnh của ta. Lâm Phạm thường đối tôn trọng khu tập trung kim lăng, không phải tất cả khu tập trung đều có thể giống như khu tập trung Kim lăng. Nếu là khu tập trung thủ đô Chỉ sợ đã sớm Xem khu tập trung khác như là pháo hồi Bảo vệ sao Không nghĩ đến chuyện hại các người Đã là không tồi rồi Lạc thầy điệp đến trước mặt địa đồ Chỉ vào bản đồ trên bàn Tị trí dị thú có trí tuệ Nằm ở tuyên trong xích sơn Nơi này ba mặt đều có nước bao quanh địa thế dốc đứng Số lượng dị thú tồn tại rất nhiều Chúng ta hoài nghi sơ bộ mảnh vỡ chắc chắn Rơi xuống ở chỗ này Nằm phẳng nhìn địa đồ Tuy rằng xem không hiểu Nhưng cảm thấy vô cùng khiếp sợ Địa thế rắc rối phức tạp Kiến trúc xung quanh thơ thớt Nói cách khác là chúng ta không có công sự che chắn Cần đối mà chính diện với dị thú Tình huống này rất không ổn Rất tồi tệ Lạc thầy điệp gật đầu Đúng vậy, không có kiến trúc Đối diện trực tiếp với dị thú có mức độ nguy hiểm rất cao Nhưng không còn cách nào khác Chờ dị thú trí tuệ tập hợp xong đại đội Còn không bằng nhân loại chúng ta chủ động xuất kích Đánh giết dị thú của trí tuệ Một lần vất vả Cả đời nhàn nhã Giải quyết nguy hiểm lâu dài Đây là các người đậu ông quyết tâm quyết tử rồi Lâm Phạm biết người tình nguyện tham gia Lần hoạt động này đều là dũng sĩ Quản lý Lâm Nếu như không đồng ý Thật ra cũng không sao cả Khi đó chỉ là nói mà thôi Đặc thầy được nói Lâm Phạm xua tay cười nói <cười> Còn người ta cái gì cũng sợ Không sợ nhất chính là dị thú Lạc tiểu thư nếu như tiện Có thể nói cho ta một chút các người bố cục như thế nào không Đương như là được Lạc thầy điệp chỉ vào địa đồ nói Chúng ta lập gian Đội Cảm Thử Có tất cả 20 người Nhiệm vụ của bọn hắn là thanh lý dị thú xung quanh Dị thú có trí tuệ Mà trước khi bọn hắn hành động Sẽ có một đội ngũ hấp dẫn dị thú trong xích sơn Tranh thủ thời gian cho đội Cảm Thử Cuối cùng thì thành viên của tổ đội hành động Bọn hắn sẽ hộ tống người dịch chuyển không gian Tiến vào trong phạm vi gần có dị thú trị tuệ Đặt thuốc nổ đồng độ cao Trực tiếp nổ chết dị thú của trí tuệ Mà quản lý lâm Người chỉ cần gia nhập độ ngũ thú dị thú là được Tranh thủ thời gian cho bọn hắn Đồng thời khu tập trung nam thông minh kia cũng sẽ tiến hành hành động hay mà cùng kéo Tranh thủ thời gian Tỉnh Dương nào không phải khu tập trung kim lòng Thì cũng là khu tập trung Nam Thông Hai bên đã đạt thành nhận thức chung Cùng nhau hành động Giết trừ dị thú của trí tuệ Mang đến nguy hại rất lớn cho bọn hắn Đã từng muốn tìm lại không tìm được Không ngờ dị thú của trí tuệ lại sống ở nơi này Lâm Phạm biết dị thú của trí tuệ có năng lực Chính là bão táp tinh thần Có thể gây tổn thương tinh thần cho người đến gần Bởi vậy nhất định phải có giác tình giả Có năng lực dịch chuyển không gian Đột nhiên xuất hiện Thả thuốc nổ xuống Xoay người chạy đi Dẫn đến nổ lớn gây tổn thương cho dị thú Thậm chí là giết chết đối phương Đúng rồi Giác tình dài dịch truyền không gian mà ngươi nói Không phải là tên kia của khu tập trung Diêm Hải chứ Đầm Phạm nghĩ đến tên kia Đã cảm thấy khôi hại Nghĩ đến hắn ta được khu tập trung Kim Lăng coi trọng Cho rằng có thể vô pháp vô thiền Đáng tiếc Không giống như mong muốn Ừ là hắn Đáng tin không Đừng có đến phút cuối Hắn nửa đường hoảng sợ Trực tiếp thất bại trong gang tấc Lâm Phạm tỏ vẻ rất hoài nghi, thậm chí không tin đối phương có thể làm được chuyện này. Lạc Thái Điệp không thể nào đưa ra đáp án. Nàng cũng không biết có thất bại trong gang tấc hay không. Trình tướng quân đảm bảo sẽ không. Lạc Thái Điệp ngậm nghĩ, nghĩ đến lời thầy son sắt đảm bảo của Trình tướng quân, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lâm Phạm không nhiều lời, nói hay không nói cũng chẳng có gì khác nhau. Sau khi biết được bố cục Lạc Thầy Điệp dẫn Lâm Phạm gặp mặt với đội người sống sót Thu hút dị thú Nhân số không ít Một 200 người Đại đa số đều có thực lực cấp 2 trở lên Có giác tỉnh giả, có liệp sát giả Một lực lượng này ở tỉnh dưỡng não Có thể nói là rất mạnh Nhiệm vụ của đội thú hút dị thú Không phải săn giết dị thú Mà là dẫn dắt dị thú Nghĩ mọi cách trong tình huống bảo vệ bản thân Thú hút càng nhiều dị thú Bởi vì hắn là người quản đến khu khu tập trung mếu điệp Tiếp đại hắn, gặp mặt một lần Hàn huyết đơn giản vài câu Tàn dương hắn tải giỏi, có năng lực Có tầm nhìn Hy vọng khu tập trung miếu loàn Có thể phát triển cường thịnh trong tay mình Đối với loại tàn dương này Hàn đương nhiên thả nhiên tiếp nhận Không nói chuyện quá lâu như trong tưởng tượng Chỉ có thể giao lưu ngắn ngủi Sau đó được sắp xếp ở trong tường rào Nghỉ ngơ một đêm Ngày mai sẽ hành động Lúc này Hắn vô cùng kín tiếng, không có quá nhiều giao lưu với người khác ở trong khu tập trung Kim Lăng. Hắn không đi tìm la mình, chỉ xem bản thân mình những người bình thường mà thôi. Hắn ở trong khu tập trung Kim Lăng nhìn xung quanh, so sánh nơi này với khu tập trung thủ đô. Nói thật, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Khu tập trung Kim Lăng càng giống như là sân chiến đấu trong tận thế. Mà khu tập trung thủ đô thì lại giống như một thành thị kiểu mới ở trong tận thế. Chỉ là tất cả trái cây củ toà thành thị này Đều bị cao tầng nhất nắm trong tay Người của tầng dưới Chứ có thể liều sống liều chết nỗ lực Cũng không thể lấy được gì Đi tới Bên tay vàng lên tiếng ồn nào Người không thể đi được Ít nhất hay nghe đến chúng ta cũng được không Một giọng nữ vàng lên bình thường, khó chịu Thậm chí còn có mấy phần cầu xin Lâm Phạm dừng chân lại Nhìn về phía phát ra tiếng nói Một nữ tử mặc quần áo bình thường dáng vẻ bình thường Đang nói với một nam tử người mắc lộ rõ sự cầu xin đồng nói nữa lần hành động này ta nhất định phải tham gia chỉ cần có thể giải quyết hết dị thú của trí tuệ tất cả chúng ta đều có thể sống thỏa mãi thế như người chỉ là liệt sát là cấp 2 vậy để sao chứ nếu như người người cũng sống như ta vậy thì có ai có thể đi bây giờ thế giới này nhất định phải có người đứng raâm phạm im lặng nhìn ghi nhớ chuyện này ghi nhớ chuyện trước mắt này và trong lòng hẳn biết tận thế nhìn có vẻ rất tồi thệ Nhưng từ đầu đến cuối luôn có người đang may may va va Có thể là hắn Nhìn quá chăm chú Vị nam từ kia quay đầu nhìn thấy lâm phạm Đang nhìn về phía này Cười cười xấu hổ Sau đó kéo vợ và cót nhỏ quay về phòng Lâm phạm lấy lại tinh thần Biết được đây chỉ là một hình ảnh Thu nhỏ trong khu tập trung kim lăng mà thôi giảm gia nhập vào trong lần hành động này Bọn hắn đều ôm lý tưởng giống nhau Đó chính là tiêu diệt dị thú của trí tuệ Giải quyết nguy cơ Để khu vực sinh sống càng an toàn hơn Là thời điệp sắp xếp cho ta và đội ngũ thú dị thú tại chỉ có thể là người thú dị thú thôi sao Đầm vàng tự hỏi Gẫm lại cảm thấy nhiệm vụ thú dị thú này Thật sự là cấp quá thấp Hắn cảm thấy chuyện mình lên nàng Là hóa thân thành thần lửa Gây ra đà kích hàng loạt cho các dị thú Mục đích khi cố gắng tăng thường lực lên Ngoại trừ có thể đã bảo vệ an toàn cho bản thân Đồng thời còn muốn để cho người sống nhìn thấy Tận thế không phải không có hy vọng Nhân loại của chúng ta Có cường giải chân chính của mình Ngày tiếp theo Hành động bắt đầu Các thành viên đội thú dị thú bắt đầu tập hợp Máy bay vận tải đã sớm trở Rất nhiều người thân đều đến tiễn nữa Đối với kết chuyện này Biểu hiện mọi người đều là bị dị Lưu luyến Quản lý lâm trên đường gần thận Lạc thầy được nói Yên tâm đi, ta sẽ trông chừng bọn hắn, đảm bảo sự an toàn cho bọn hắn." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "Ha? Lạc Thầy Điệp nghe không hiểu, cái gì gọi là sẽ trông chừng bọn hắn, cái này khiến nàng có chút mơ hồ." Lâm Phàm mỉm cười, không nhiều lời, quay người leo lên máy bay vận tải. Nơi đó đã có rất nhiều người đang đợi. Vừa lên máy bay vận tải, hắn đã nghênh đón ánh mắt của mọi người. Dù sau bọn hắn đều nhìn thấy Lâm Phàm nói chuyện với Lạc Thầy Điệp. Lạc Thầy Điệp là người của thủ trưởng. Thuộc tầng quản lý của khu tập trung Kim Lăng Lạc tiểu thư mời ta đến đây trợ trận cho các người Yên tâm đi, có ta ở đây Các người sẽ không sao Lâm Phàm tự tin mở miệng nói Đám người khiếp sợ nhìn Lâm Phạm Trợ trận, chúng ta sẽ không có việc gì Bọn án gia nhập đội thú dị thú đại chuẩn bị tốt sẽ hy sinh Bất cứ lúc nào Xin hỏi ngay là Có người không nhịn được cẩn thận Từng ly từng tí hỏi Lâm Phàm nói Quản lý Lâm Phàm của khu tập trung biểu loạn Các người đã từng nghe qua tên ta chưa Sau khi Hàn nói ra tên Có người khó hiểu Có người dường như dừng nhớ đến, nhớ đến cái gì đó Lâm Phàm nhìn một vòng Rất hài lòng gật đầu Xem ra các người đã biết ta là ai Vậy thì tốt rồi, tin tưởng ta là được Các vị có thể không màng sinh tử Tham gia đội thú dị thú Trong lòng Lâm Phạm ta, các người chính là dũng sĩ Mà có người ta không thể chấp nhận nhất Chính là dũng sĩ chết trong tay dị thú Nói xong Hắn bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi Vị trí trên máy bay vận tải có hạn Đều đã bị người ngồi Tìm một vòng không được Quản lý Lâm ngay ngồi chỗ ta này Một người trẻ tối đứng dậy nhường chỗ Lâm thẳng đến trước mặt đối phương Gật đầu Cảm ơn Lúc này có người dò nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh Hắn là ai Sao chưa từng nghe thấy Không phải khu tập trung miễu Loan Là khu tập trung rất nhỏ hay sao Nhưng có người biết chuyện nói cho đối phương biết Khoảng thời gian trước ngươi có biết cuộc tranh đoạt mảnh vỡ hay không Hắn chính là Lâm Phàm Người đấy được mảnh vỡ Bà là bà là Sau đó thì kể lại chuyện xưa Người biết kể cho người không biết Có loại cảm giác thỏa mãn khi được giải thích cho người khác Mà không biết Người kia sau khi biết rồi Cũng hít vào một hơi À hóa ra là hắn à Nhưng lúc này có âm thanh vang lên Giữ chắc đầu bay lên Tiến thức cất cánh vang lên Đám người hít sâu Biết lần hành động lần này bắt đầu Muốn nói không căng thẳng là giả Ai cũng biết cơ hội sống cũng chỉ có một lần Một khi không còn Vậy thì thật sự không còn nữa Nhưng bọn hắn biết Có chuyện nhất định phải làm Không làm sẽ không có người làm Bọn hắn muốn làm người trong thận thế Không muốn làm quỷ trong thận thế khổ tập trung kim lăng của bọn hắn Có cuộc sống an ổn Để cho bọn hắn có cơ hội thành lập giác nghiệp Bọn hắn không phải vì chính mình Mà là vì đời sau của mình Vì người nhà của mình Là thời điểm nhìn máy bay vận tải Đã bay ra Nàng không biết tình hình như thế nào Nhưng hành động lần này nhất định phải thành công Máy bay vẫn tải rời đi không bao lâu 20 thành viên của đội cảm thường xuất hiện Bọn hắn dùng máy bay trực thăng Khi thành viên của đội thú hút dị thú Lôi kéo dị thú rời đi thành công Chính là lúc bọn hắn xâm nhập vào bên trong Sẵn giết dị thú Bên cạnh dị thú của tri tuệ Cho dù giết không được Cũng phải lôi kéo nhiễu loạn để cho người của tôi hành động, có thể cơ tiến vào bên trong. Sịch sơn. Máy bay vận tải số điện ở phía trên. Dị thú của trí tuệ dường như đã biết. Các dị thú bên trong xích sơn, người đầu lên trời gầm thét. Ẩm thanh đinh tài những ốc vang vọng không dứt. Một lượng lớn dị thú đuổi về phía máy bay vận tải. Dị thú đã phê hiện cho chúng ta. Bây giờ tìm một chỗ hạ xuống. Chỉ là tình hình bây giờ hạ xuống... Là một chuyện rất phiền phức Bên kia, bên kia có một con đường khá bàn phẳng Chắc thằng nó có thể hạ xuống đó Máy bay vận tài vòng quanh Trong con đường kia Thật lâu còn chưa hạ xuống Các dị thú từ đằng xa lao đến Đâm phạm đến đuôi của máy bay Nhìn tình hình bên dưới Các người chờ ta một lát Ta đi xuống thanh lý đám dị thú này Đến lúc đó các người xuống là được Vừa dứt lời hắn nhảy xuống Đám người trong máy bay kinh hãi biến sắc Độ cao này mà nhảy xuống thật sự không có chuyện gì sao Lâm Phạm cảm nhận sự thoải mái khi rơi xuống Hai chân hướng xuống Hai tay rào nhỏ Nhìn tình hình bên dưới <cười> Nhìn xem các dị thú chèn trúc vọt đến Hắn không nhịn được mà cười trầm thấp Chạy đi đầu thai cũng không nhanh như vậy đâu Trực tiếp rơi xuống đất Vừa rơi xuống đất đã hình thành nến trùng kích Chỉ trong nhai mắt đè sắp mặt đất vết nứt như là mạng nhện Lít nhà lít nhít không ngừng Lầm hàm chậm dãi dơ tay lên Lửa bùng lên trên tay Khi dị thú không ngừng tới gần Một quyền đánh xuống mặt đất Lửa thuận theo khe hở trên mặt đất chạm ra ngoài Uốn lượn như là rắn Nhanh chóng lào ra Khi lan tràn đến trước mặt các dị thú Lửa bùng lên, bao trùm các dị thú Tiếng kêu rình Tiếng kêu thảm thiết Các dị thú bị nhiệt độ cực nóng, tàn phá rất thảm Chỉ trong chốc lát Lặng yên không một tiếng động Lượng đớn dị thú cứ như vậy mà tử vong Đám người bên trong máy bay vận tải Trên cao nhìn tình hình bên dưới Từng người há hốc miệng Vô cùng chấn kinh Không thể nào tin nổi Thật mạnh Quả ta đã xử lý hết các dị thú Có thể hạ xuống Máy bay vận tải bắt đầu điều chỉnh góc độ hạ xuống Đóng cửa khoang lại Hạ thấp độ cao Lâm Phạm nhìn về phía xa Dị thú trong núi đang dao động Mặt đất chấn động Nói rõ số lượng dị thú tại đây Khó có thể tưởng tượng Sợ là rất nhiều Ngẫm lạnh cũng đúng là xảo huyệt của dị thú của trí tuệ Số lượng dị thú sao lại ít chứ Nhìn về phía xa Ở không trung thật xa kìa Cũng có điểm đen Xem ra người của khu tập trung Nam Thông cũng đã đến Hãy mà thú hút sự chúi của dị thú Phần tàn số lượng dị thú Máy bay vận tải đáp xuống đất Dần dần giảm tốc độ Mở cửa Mọi người bên trong lập tức lao về phía Lâm Phàm Ngày vừa rồi Đã không còn ai hoài nghi về thực lực của Lâm Phàm nữa Đám người, trùng trùng điệp điệp Tụ lại một chỗ Quản lý lâm, bây giờ chúng ta chia nhau ra sao Có người dò hỏi Trước khi bọn hắn đến Đã nhận được mệnh lệnh 5 người một tổ Phần tàn giả, thú sự chú ý của dị thú Từ đó dẫn theo dị thú chạy vòng vòng Không cần Đều tập hợp ở một chỗ Các người cứ đi theo sau ta Ta đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho các người Bao nhiêu người đến thì sẽ có bấy nhiêu người trở về Lâm Phạm nói rất tự tin Tám người nghe thấy vậy há hốc mồm. Bọn hắn không hiểu vì sao quản lý lông lại tự tin như vậy. Đương nhiên, nếu không có năng lực hệ hỏa, lâm Phàm cũng không dám đảm bảo như vậy. Không chọn kỹ năng phạm vi AOE, hắn làm sao có thể quan tâm được nhiều đến như vậy. Nhưng có được năng lượng hệ hỏa rồi, tất cả đều không thành vấn đề. Dị, dị thú đến! Có người chỉ về phía xa hồ lên. Đại quần dị thú trùng trùng điệp điệp điên quầm hao đến. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Phạm đi về phía trước Dơ một ngón tay lên Một quả cầu lửa nhanh chóng hình thành Rồi mở rộng Từ hình thành rất nhỏ Chỉ trong trước mắt đã mở rộng đến mức dọa người Quả cầu lửa màu trắng Tất cả mọi người đứng phía sau Để vô cùng khiếp sợ Nếu như không tận mắt nhìn thấy Anh dám tìm chứ Mà có giác tỉnh giả Biết rõ năng lực mạnh yếu thế này Có liên quan đến tinh thần Mà bây giờ Quả cầu lửa của Lâm Phạm Phóng thích giá Có thỉnh thể to lớn như vậy Thì tinh thần phải cường đại đến mức nào Ảnh mắt bọn hắn Nhìn vào phía lâm phàm Vô cùng chấn động Vì diệt đi Ngón tay lâm phàm hất về phía trước Quả cầu lửa lập tức bay giả Phi hành sát mặt đất Uỷ thế kinh khủng Nghiền nát mặt đất vỡ nát Đàm dị thú đang vọt đến cảm nhận nhiệt độ cao từ quả cầu lửa trắng Cho dù còn chưa chạm đến Thân thể cũng đã xuất hiện vết tích bị đốt cháy khét Một tiếng ẩm vang Tiếng nổ mạnh vang lên Đất dùng núi chuyển Lực trùng kích từ vụ nổ càng quét ra bốn phương tạm hướng Các dị thú bị quét trúng Thân thể khó có thể cảm nhận được cường độ Xé rách cực lớn này Vỡ già xé rách Chỉ một qua cầu lửa Đã có thể tiêu diệt đại quân dị thú Hơn cả ngàn con Đi chúng ta tên lên Cách cách kia Chúng ta không phải đến thú Sự chú ý sao Ảnh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nhau Đầm phòng quay đầu Mìm cần nói Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công Tình hình này không giống như bọn hắn nghĩ Theo bọn hắn nghĩ Chính là sau khi hạ xuống Chờ dị thú xuất hiện Bảo lúc này Bọn hắn chửi ẩm lên Khiến dị thú chú ý Sau đó kết bạn nhóm nhỏ tự phân tán ra Xin tử nghe theo mệnh trời Tranh thủ thời gian cho đội cảm tử Thanh lý dị thú bên trong Nhưng bây giờ Người quản lý của khu tập trung miếu loàn Dẫn theo bọn hắn một đường đẩy vào bên trong Đúng là có thể khiến cho bọn hắn chấn kinh cả một năm. Lâm Phạm hiểu rõ nếu như hắn không ra tay tỷ lệ tử vong của đoàn đội thú hút dị thú này ít nhất phải một nửa. thủ hữ dị thú không phải chiến đấu với dị thú quả thật có thể tránh khỏi tử vong nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể chắc chắn. Quả Lý Lâm mà Chúng ta như vậy có phải có chúc khoa trương được không? Một vị liều sát giả cảm thấy dị thú vọt đến sau đó chỉ thấy lửa xuất hiện trọng nháy mắt đã bao trùm dị thú Dị thú chẳng có chút cơ hội biểu hiện nào Toàn thân hóa thành cho tàn Họa chương à Không, đây là chuyện rất bình thường Thân phận chỗ chúng ta trong mắt những người sống sót khác Chính là tỉnh Dưỡng Lão Nếu như khu tập trung thủ đô đồng ý phái ra mấy cường giả Hoàn toàn có thể nghiên ép được Nhưng chúng ta không cần cầu người khác Người sống sót của tỉnh chúng ta Cũng có thể giải quyết mọi thứ Lâm vàng từng bước một tiến lên Các dị thú tiến công quả thật dũng mãnh Nhưng có hắn nghiên ép Rốt cuộc không biết đã bao nhiêu dĩ thú chết đi Đấy đều là nhờ trị số tinh thần của hắn Trị số tinh thần cao hơn 200 Đến mức năng lực điều khiển của hắn Có thể đạt đến mức tùy tâm sở dục Đổi thành bất cứ một vị giác tình giả nào Cho dù hắn ta có năng lực như lâm phàm trưởng bài trò 78 Hắn ta chính là tên hèn nhát Không có trị số tinh thần mạnh mẽ tăng cường Không thể nào đạt được đến trình độ này Hắn từ đầu đến cuối đều hài nghi Khu tập trung thủ đô Xem người sống bên ngoài như là sâu độc Bọn hắn đang nuôi cổ Nuôi ra thứ cưỡng đại nhất Còn về khu tập trung kia sống hành trên Trọng mắt bọn hắn hoàn toàn không quan trọng Một bên khác Đám người sống sót của khu tập trung Nam Thông Đang gặp phải phiền phức Máy bay vân tải cũ không có đủ chỗ chống hạ xuống Trong tình hình như vậy Người sống sót có lực hơi mạnh Cắn rằng trực tiếp nhảy xuống Ngày khi máy bay vẫn tải hạ thấp độ cao tự lấy bản thân mình làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của dị thú dẫn dắt dị thú đi giữ lại đủ không gian cho máy bay vẫn tải hạ xuống dị thú đến mãi không hết chèn trúc đến, đuổi theo bọn hắn đợi đám người sống sót vẻ mặt nghiêm túc cho máy bay vẫn tải nhìn sang bọn hắn biết những đồng vạn thu hút sự dị thú kia, giữ nhiều lành ít khi đồng ý đến đây bọn hắn cũng đã tình nguyện hy sinh không oán không hối máy bay vẫn tải hạ xuống đang người vội vàng từ trên máy bay vận tải nhảy xuống. Một tiếng ầm vang, đáng ra truyền đến tiếng nổ mạnh, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được âm thanh từ vụ nổ lớn này đến kinh người. Các huynh đệ, chúng ta phải hành động, các huynh đệ của khu tập trung Kim Lăng cũng đã chạm mặt với dị rồi. Khu tập trung Nam Thông chúng ta sao có thể thua bọn hắn được? Sông lên! Bao người một tổ, hành động tự do, có thể lôi kéo đến chỗ nào thì đến chỗ đó, tạo ra nhiều thời gian cho các huynh đệ khu tập trung Kim Lăng. Cách báo không giả Còn dị thú vọt đến Khiến áp lực tâm lý của bọn hắn rất lớn Trong ánh mắt dữ tận khủng bố của dị thú Vô cùng hung tàn Cho dù bọn hắn đã trải qua 10 năm tận thế Thế nhưng khi đối mặt với dị thú Vẫn sẽ có cảm giác run rạch Như là kể sấy Lúc này Trong phòng quan sát của khu tập trung kim năng Tất cả mọi người đều đang bận rộn Thương tuần của đội thú dị thú thế nào Lạc thầy điệp hỏi Thủ trưởng và chỉnh tướng quần Đều nghiêm túc nhìn màn hình Nhân viên công tác Báo cáo đội thu dị thú tạm thời không có xuất hiện hy sinh Lạc thể được nhíu mày Nàng đương nhiên muốn mọi người Ở trong đội không chết Nhưng loại tình huống này sao có khả năng Đương nhiên là không thể nào Mà bây giờ đội thu hút dị thú Không hề có một chút vấn đề nào Cái này khiến nàng hoài nghi Có phải là vì máy bay vận tải còn chưa hạ xuống Còn chưa hành động Nếu như vậy thì phiền phức rồi Đội thu hút dị thú của khu tàu Trung Nam Thông Đã hành động Cần cứ vào tin tức đấy được Chỉ ngắn ngủi mấy phút đã có mấy người hy sinh Tỷ suất tử vong còn vô cùng cao Liên lạc với người điều khiển Máy bay vận tải hoàn thám tình hình Lạc thầy điệp bình tĩnh chỉ huy Vâng Rất nhanh sau khi nhân viên công tác hoàn thám Biết được máy bay vận tải đã sớm hạ cánh Đội thú dị thú đã sớm bắt đầu hành động Lạc thầy điệp vô cùng khó hiểu Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lúc này Trên không động đá vồi Tại trung tâm Jackson, từng chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không Các thành viên của đội cảm tử Nhìn dị thú ở giữa rừng núi Điên quảng phóng xuống Trên mặt lộ ra vẻ kích động Tình huống giống như bọn hắn dự đoán Sau đó nền đến lúc bọn hắn hành động cô dàng nhìn về phía bên dưới Xác định một lượng lớn dị thú đại đi Trực tiếp nhảy xuống Hành động Sau khi hắn ra lệnh Đập tức có người lần lượt nhảy xuống Thực lực của đội cảm từ bọn hắn không tẻ Độ cao này đối với bọn hai mà nói Không có nguy hiểm gì cả Cô Giang hạ nửa người tiếp đất Vô cùng cảnh giác quan sát động tính xung quanh Vút một tiếng Có một con dị thú từ trong bụi cỏ nhảy ra Cô Giang rơ tay linh chém xuống Nhanh chóng quả quyết Trực tiếp chém đầu của dị thú Ngay khi rơi xuống đất Bệnh Giang vận mệnh cũng đã chuyển động Cô Giang ngởng đầu Nhìn lối vào động đá vôi phía trên Dị thú có trí tuệ đang ở trong đó Chú yêu một chút Tốc chiến tốc thắng Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý dị thú gần động đá vội Nhớ kỹ đừng đánh lâu 19 thành viên còn lại của đội cảm tư Gật đầu tỏ vẻ đã rõ Cô gian dẫn theo đám người Nhanh chóng áp sát động đá vôi Xung quanh vàng lên tiếng ào ảo Giống như có thứ gì đó đè ép mặt đất xê dịch Ngày sau đó một luồng hơi lạnh ập đến Cẩn thận Sau khi hắn ta hồ lên Một con dị thú cự mãng dài mấy chục mét xuất hiện Lập vạch toàn thân tản ra u quang Một đôi mắt hung tàn lạnh lẽo Nhìn chầm chầm bọn hắn Chỉ trong trước mắt Dị thú cự mạng đã lướt đến Tốc độ cực nhanh Hạ ra cái miệng to như trọ máu Muốn nuốt hết tất cả những người trước mắt Giết Cổ dàng đừng mũi chịu xào Dị thú trước mắt là dị thú cấp 5 Nhưng người bọn hắn đủ nhiều Giết chết con dị thú cấp 5 này Cũng không khó gì Chỉ là khiến bọn hắn không nghĩ đến là Dị thú xung quanh không chỉ có một con này Lại có 5 con dị thú xuất hiện Cấp 4 cấp 5 đều có Thậm chí còn có cả dị thú thức tỉnh cấp 5 trong đó vẻ mặt cố giang nghiêm túc Biết là nguy hiểm đến Chỉ là bất kể thế nào Cũng phải giết chết bọn chúng Nếu không hành động tiếp theo sẽ là không thể nào làm được Cố giang phụ trách con dị thú thức tỉnh cấp 5 kia Cầm đào Ánh mắt kiên định Không sợ hãi phóng ở phía dị thú Nhảy lên một cái Vùng đào trong tay Đồng thời thi triển năng lực Muốn giết chết dị thú trong thời gian ngắn nhất Mà di thú thức tỉnh cấm nằm đâu chỉ là hư danh Mọi phương diện đều cực kỳ cường đại Tiếng len kèng vang lên Hai bên đụng chạm vào nhau Ngay khi đụng vào nhau Cô Giang đã cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh Còn di thú thức tỉnh cấm nằm này Đối với hắn ta mà nói Tương đối khó đối phó Giảng cả ta đến giúp người Một nam tử liếp sát giả cấp 4 xuất hiện Cầm theo lưỡi búa Hùng hắt đánh về phía thân thể dị thú thức tỉnh Cố ràng biết lực lượng của A Bảo rất mạnh Rõ ràng là liếp sát giả cấp 4 Nhưng thực lượng bộc phát ra Thì vô cùng kích người Có A Bảo gia nhập Áp lực cho dị thú thức tỉnh Mang lại giảm đi Chiến đấu vẫn tiếp tục Dị thú thức tỉnh bị vây công Thân thể bắt đầu xuất hiện vết thương Nhưng vết thương này đều là do A Bảo dùng búa Mạnh mẽ chém ra Mà bàn tay của A Bảo cũng đã nứt toát ra Vào giờ phút này Chút vết thương đó là tính là gì chứ Cô Giang vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh Đã dần dần xuất hiện thương vong Chỉ là cho dù như thế nào Cũng phải nhanh chóng giết chết dị thú Một lát xào Các dị thú ngã xuống đất Sau trận chiến này Đợt dị thú thứ nhất bên trong Đã bị dọn dẹp sạch sẽ Cô Giang hỏi thăm tình hình thương vong Về mặt vô cùng nghiêm túc Đội cảm từ cốm 20 thành viên Trải qua trận chiến đấu này Đã hy sinh 2 người Ba người bị thương Giàng cả chúng ta không sao cả Vẫn có thể chiến đấu Người bị thương kiên định nói Đi tiếp tục đi Cô Giàng gật đầu không nói gì thêm Vào giờ phút này không phải là lúc nói chuyện Chỉ cần có thể hành động Vậy thì chắc chắn phải tiếp tục chiến đấu Chỉ cần có thể mở ra con đường Tiến đến gần xị thú của trí tuệ Vậy thì mọi hy sinh đều đáng giá Thì thẻ của người hy sinh Không thể nào mang đi Chỉ có thể để lại nơi này Trong lòng mọi người đều rất nặng nề Nhưng bây giờ không phải lúc đó buồn Chỉ có dũng cảm tiến tới Mới có thể nhìn thấy ánh sáng thắng lợi Lúc này Trên một chiếc máy bay trực thẳng khác Là mình căng thẳng nuốt nước bọt Mỗi khi có tiếng dị thú gào thét vang lên Trong lòng lập tức giật thoát Nhìn mấy vị đại hán bên cạnh Hắn tạo muốn chạy trốn Nhưng lại không biết chạy đi đâu Tất cả các người có sợ không Xung quanh đều là dị thú Thật sự có thể đi à Là mình yêu ớt hỏi Sự khiếp đảm trong mắt khó có thể che giấu được Nếu như không phải máy bay trực thẳng Đang ở trên không trùng Hắn ta đã sớm nghĩ cách chạy trốn rồi Một vị đại hán thô kịch nắm gáy của là mình Mạnh mẽ xoay đầu hắn ta lại Ánh mắt nhìn nhau Là mình, ngươi là gia tình giả dịch chuyển không gian Chúng ta lúc nào cũng bảo vệ ngươi Tôn trọng ngươi Bởi vì chúng ta biết một khi ngươi hành động Chuyện cần làm là chuyện quan trọng nhất Nhưng bây giờ không phải lúc ngươi sợ hãi Tất cả mọi người đều về phía trước Không còn được người lui, ngươi cũng có khả năng lui lại. tất ta, ta, ta biết đây là lần đầu tiên, có chút căng thẳng mà thôi. Là mình không dám đối mắt với đối phương, cảm thấy có chút áp lực. Dường như tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Chàng Hàn nói Không phải đâu huấn luyện rồi sao? Đến phạm vi nhất định, thì chuyển năng lực dịch chuyển đến bên cạnh dị thú có trí tuệ, ném thúc nổ ra sau đó dịch chuyển đi. Những cái này đều đã huấn luyện rồi. Ngươi chỉ cần chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Hy vọng còn sống sẽ rất lớn lớ ta... Ngay cả ý nghĩ tự tử La mình cũng có luôn rồi Hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến một ngày này Lại đến nhanh như vậy Thậm chí hắn ta còn chưa kịp phản ứng một chút nào Ngày khi hắn ta đang hoang mang Chàng hắn giữ chặt lấy La mình Từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống Nên hành động Bọn hắn đã vào bên trong rồi La mình la hét thất thành Chàng hắn bịt miệng hoán tay lại Tức giận chừng mắt Nếu như người muốn khiến dị thuốc khác chú ý đến Thì ngươi cứ hét đi Bọn hắn rất thất vọng với là mình Biết hắn đang sợ hãi Đã e ngại với nơi này Nhưng không còn cách nào khác Toàn bộ khu tập trung Kim Lăng, con mẹ đó Chỉ có một giác tỉnh giả dịch chuyển không gian này Nếu như quyền ca vẫn còn Thì sẽ không như vậy Quyền ca thông thường sẽ chủ động bố cục Không sợ một chút nào Sau khi hạ xuống Các chàng hàn kéo theo là mình Nhanh chóng đi vào trong động đá vôi bên kia Đi ngang qua nơi chiến Đi ngang qua nơi chiến đấu Thấy được thi thể không còn hơi thở Bọn hắn cũng không ở lâu Mà tiếp tục đi vào bên trong Là mình quay đầu nhìn thi thể kia Hắn ta vốn đã khiếp đảm Đã càng thêm sợ hãi Hắn ta nghĩ nếu như bây giờ chạy còn kịp không Hắn ta cảm thấy nhất định là kịp Bởi năng lực của hắn ta Trực tiếp biến mất trong xích sợn Cho dù bọn họ có muốn tìm mình Thì nhất định cũng phải chú ý tình hình xung quanh Chàng hắn đang kéo la mình Dường như đang nghĩ rõ được ý nghĩ của hắn ta Làm mình, ngươi có biết khu tập trung làm sao có thể Biết được chúng ta hành động thất bại hay không chứ Chàng hàn mở miệng nói Chỉ là lời nói này Lại khiến cho làm mình khó hiểu Làm sao biết Làm mình hỏi Chàng hàn chỉ vào thân thể nói Trong thân thể chúng ta có chip sinh mệnh Mạch đập rừng chứng tỏ chúng ta đã chết Mà ngươi đã được trình tướng quân bố trí đạn nổ Nếu như ngươi rời khỏi phạm vi Đạn nổ sẽ tự động nổ tung Cho nên ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn Hoàn thành nhiệm vụ Sau khi quay về Trừng Quân sẽ lấy đạn nổ ra cho ngươi. Hả? Sầm mặt La Bình trắng mạch, không dám tin nhìn chàng hắn. Hắn ta căng thẳng sở thân thể, nhưng không rời đến mất cơ chỗ nào không thỏa mái. Khi chủ đồng nơi chọn nhiệm vụ hộ tống là mình, bọn hắn đã chuẩn bị tốt để hy sinh, thậm chí đây là nhiệm vụ thập tử vô sinh, nhưng vẫn không chút chần chừ, bởi vì trừ bọn hắn, không còn người nào khác có thể trông nợ. Khi không ngừng đi sâu vào bên trong, Bước chân bọn hắn càng ngày càng chậm. Các chàng hắn mồ hôi toàn thân rơi như mưa, mồi tim tái, máu tươi nhộm đỏ cả quần áo <cười> Nếu mà so sánh với những người đã từng hộ tống quyền ca, chúng ta vẫn còn quá yếu. Chỉ có chút đó mà thôi đã không chịu nổi. Chàng hắn cầm đầu cười khổ. Nói nhờ, chúng ta làm sao có thể so sánh được. Bọn hắn là những người có thể giết chết dị thú của trí tuệ. Nhưng mà nếu chúng ta có thể giết chết dị thú của trí tuệ, có phải điều này có nghĩa chúng ta cũng lợi hại như bọn hắn? <cười> Là mình được bảo vệ bên trong chết lặng Đã đến thời điểm này rồi Các người lại còn mê sảng gì nữa vậy Một vị chàng hắn không thể chống đỡ nổi Ngã xuống đất Không thể đứng dậy nữa Suy yếu đến cử hạn nói Ta, ta, ta không được rồi Các người tiếp tục đi Nói xong vẫy tay Bảo bọn hắn nhanh lên Ngay khi ý thức của chàng hán tiêu tán Khoe miệng vẫn còn cong lên Hán ta nhớ lại hơn một năm trước Khi tướng quân của khu tập trung Kim Lăng Mời hán ta gia nhập vào khu tập trung Có được huyết tinh và thịt dị thú phong phú Để tăng cường thực lực Tướng của đã nói với hắn ta năng lực của các ngươi rất đặc biệt Khi săn giết dị thú có lẽ là không được Nhưng khi đối kháng với dị thú của trí tuệ Có ưu thế cực lớn Cho nên khu tập trung cần các người Nhân loại cần các ngươi Lúc đó hắn chỉ muốn sống sót Nhưng hắn ta gặp được rất nhiều người sống sót Có năng lực giống như hắn ta Khoảng thời gian trước có thể nhìn thấy Nhưng khi dị thú của trí tuệ xuất hiện Thì vẫn chưa từng nhìn thấy Hắn ta biết Bọn hắn đã chết Thân ở nam nhân Hắn ta không sợ chết Sợ chết thì không còn giá trị gì nữa Hắn ta hiểu được giá trị của mình Cho nên không còn sợ hãi nữa Đám người còn có thể kiên trì gật đầu Không nhiều lời Tiếp tục bảo vệ là mình Đi vào bên trong Càng tới chỗ gần sâu nhất Các chàng hắn hộ tống là mình Lần lượt ngã xuống Chỉ còn hai vị cầm đồng đang cố gắng Nhưng cũng đã nổ mạnh hết đà Tinh thần chịu áp lực quá mức Khiến ánh mắt của bọn hắn trở nên mơ hồ Thậm chí cũng có thể nhìn thấy rõ được Lo mình Khoảng cách đủ rồi Tới lưng ngươi Bản thân dị thú của trí tuệ Không có thực lực gì Nhưng áp chế tinh thần rất mạnh Càng đến gần Áp chế tinh thần càng mạnh Mà trong động đá vôi sang giết dị thú Là đơn giản nhất Dù sao thì những dị thú cấp bậc cao kia Đều có thể hình quá lớn Không giống như ở bên ngoài rộng lớn Xung quanh dị thú của trí tuệ Đều là dị thú cấp cao Khó có thể đến gần ta, ta, ta, Chân của là mình đang run dày Nhưng vào lúc này Một con não thú nhanh nhẹn bám vào thi thể của một vị chàng hán đã chết Ngay sau đó Một giọt nói chầm thấp vàng lên Người đi Bọn hắn không cài đàn hồ chóng người ngươi Ai Là mình nhìn về phía thi thể đứng lên một lần nữa kia Trừng mắt rất căng thẳng Bỏ nán không cài đàn nổ trong cơ thể ngươi thì thể bị não thú không chế lại Mở miệng nói Chàng hàn quán Đừng nghe đó nhanh như chuyển qua nói đi nhanh lên Hắn ta sắp không chịu nổi rồi Đào thú gạt ngươi Ngươi có do dự như vậy thì mọi cố gắng đều uổng phí Nhiều người hy sinh như vậy chính là vì giờ phút này Chàng hán hét lên Làm mình cảm thấy dị thú có trí tuệ đằng xa vừa nhìn về phía não thú Đang bám vào thi thể kia Không không có thuốc nổ Không có thuốc lộ Không có thuộc lộ Chạy đi nhân loại Người ừ. chạy đi Là mình lộn cuống Nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải Bước trần không nhịn được Lui về phía sau một bước Hai đầu gối của chàng hán quỷ xuống đất Hai tay chống mặt đất Gian nan nghiêng đầu Quay sang chỗ khác Quát Là mình Ngươi muốn làm kẻ hèn nhát sao Đừng tin lời mấy hoặc của bọn chúng Nhanh đi đi Nếu không đợi đến khi Ta không còn cản được Ngươi cũng sẽ chết Là mình trực mắt nhìn về phía Trang Hán cả sẽ chết đúng không Ngay từ đầu ta sẽ chết đúng không Ta đi qua đó Người chúng đỡ không nổi Ta cũng sẽ chết thôi Từ lúc bắt đầu Các người đã không nghĩ đến chuyện ta có thể sống sót rồi đúng không Không được Là mình ta không thể cám chịu cho các người đẩy ta vào chỗ chết được Ta muốn đi Ai làm gì thì làm Dù sao ta có không làm Nói xong là mình trực tiếp nèm cây dương tới trước mặt Trang Hán Ta không muốn chết Là mình liều mạnh chạy ra bên ngoài Thi triển năng lực không ngừng lẽ lên Đáng chết Chàng Hán đấm mặt đất Tướng quân, người sai rồi Gia hỏa này không đáng được bồi dưỡng Hắn là tên hèn nhất Chàng Hán cầm lấy cây dương Trong cơ thể dường như bộc phát một luồng lực lượng Chưa từng có Gia nan bò về phía dị thú cô trí tuệ Nhất định phải đến đủ khoảng cách Mỗi một bước đến gần dị thú cô trí tuệ Áp lực tinh thần lại như ngọn núi Đẻ lên Khiến hắn ta không thể nào chống đỡ Chàng hán tê liệt ngã xuống mặt đất, khó mà động đẩy. hắn ta ngầm đầu nhìn dị thú cô trí tuệ gần trong gang tấc. Đã có một đám dị thú tụ lại, hình thành một bức tường không thể phá vỡ. Đó là lớp bảo vệ mạnh nhất của dị thú có trí tuệ. Đồng thời tại vị trí mặt đất của dị thú có trí tuệ bắt đầu lõm xuống. Dị thú có trí tuệ không ngừng chui vào trong lòng đất. Lòng đất kia cũng có dị thú đang đào hầm bảo vệ. Cơ hội không còn Chàng hắn không cam lòng ấn nút năng lượng cao màu trắng bộc phát ra Một luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tạm hướng Trong chốc lát Xịt sơn đang chấn động Tất cả mọi người bên ngoài đều ngần đầu nhìn về phương xà Thành công không đồng ta của lông phẳng cũng hơi dùng lại một chút Dị thú đồng đúc vô tận Hắn không ngờ số lượng dị thú lại nhiều đến như vậy Đồng thời cũng không sợ sinh tử Cho dù hắn có thể nghiền ép Cũng không thể nào tăng tốc quá nhanh Mẹ nó, cái số lượng này quá đáng sợ. Nổi rồi, có phải nổi chết dị thú rồi không? Không biết nhưng chắc chắn nổi chết rồi đi. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, có thể rút lui. Các dị thú gạo thét đình tài nhức óc, gầm thét, kêu gào Sau đó, một thanh âm kinh khủng hơn vang lên. Thanh âm bắt nguồn từ trung tâm của xích sơn. Dị thú của trí tuệ xuất hiện, từ lòng đất vọt ra mặt đất, ngồi trên đống đá nát, phát ra tiếng gạo thét kinh người, giống như là đang hạ mệnh lệnh. Tất cả dị thú xích sơn đang hành động, giữ toàn bộ nhân loại lại giết chết hết Được dị thú của trí tuệ ủng hộ các dị thú lại càng phấn khởi Vào giờ phút này mọi người cố gắng, sống sót đang cố gắng tránh né sự tấn công của dị thú đòi đỡ, đỡ đứng ở trong rừng nhìn bóng dáng đằng xa kia hoàn toàn trợn tròn mắt Dị thú của trí tuệ không chết Bọn hắn hành động thất bại Tại sao lại có thể như vậy Vì sao lại thành ra như vậy Ngày sau đó Cô Giang nhìn thấy La Minh đang thất thiểu chạy trốn bên ngoài Dường như là nghĩ ra điều gì đó La Minh Hàn ta tức giận gầm lên Hàn ta biết chắc là La Minh sợ hãi Còn bọn hắn thì không còn cách nào khác Kích thúc nổ Từ đó phát sinh nổ lớn Nhưng mà bởi vì khoảng cách không đủ Khiến dị thú của trí tuệ đã chuẩn bị chống cự Thật tốt Bình yên vô sự mà chạy thoát Nhất định là như vậy Chúng ta thất bại Tất cả mọi người đều nhìn bên phía đống đá nát kìa. Tiếng gảng bé nhọn của dị thú của trí tuệ như đang châm chọc bọn hắn. Giống như là từng mũi tên nhọn đâm vào trái tim bọn hắn. Đau đớn, thật sự là đau đớn. Phòng chỉ huy Kim Lăng Khai gì? Thất bại! Dị thú của trí tuệ còn sống à? Rút lui! Tất cả mọi người rút lui! Là thầy điểm biết được việc này. Sắc mặt đại biến, vội vàng ra lệnh. Vì giết chết dị thú của trí tuệ Lực lượng tinh nhuận của khu tập trung Kim Lăng Đều đã xuất động Sẽ có thương vong rất lớn Nhưng mà chỉ cần có thể giết chết dị thú của trí tuệ Tất cả đều đáng giá Nhưng bây giờ dị thú của trí tuệ còn sống Đây là chuyện mà nàng Không muốn thấy, không muốn chấp nhận nhất Ôi Thủ trưởng thờ dài Trong mắt lộ ra sự bất đặc dĩ Trình thương quân bên cạnh xếp chặt tay thành nắm đấm Móng tay cảo nát thịt ở trong lòng bàn tay quài hàm bệnh ra, cắn răng nghiến lợn, không cam lòng. Dị thú có trí tuệ, có trí thông minh. Lần này thất bại, muốn lần tiếp theo giết được dị thú có trí tuệ thì khó như lên trời. Bền xích sờn, lâm hàm nhìn đám người sau lưng. Từ khi cảm xúc tăng cao, sau khi thất bại, cảm xúc hạ thấp đến điểm đóng băng. Trên mặt tất cả mọi người đều biết hai chữ thất vọng. Hàn Đạt khắc sâu đỗ khó khi săn giết dị thú của trí tuệ. Người có năng lực hệ hỏa nhưng hắn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, một đường quét ngang. Nhưng số lượng dị thú thật sự nằm ngoài tưởng tượng của hắn, mạnh mẽ ngăn cản đường đi của hắn. "Quản lý Lâm ạ, nhiệm vụ thất bại rồi, Tổng bộ bên kia bảo chúng ta rút lui, lần này nhân loại của chúng ta thất bại toàn diện." Có người thất vọng nói. "Bọn hắn đi con đường nào, đương nhiên là dùng máy bay vận tải rời đi, mà nơi này sẽ vĩnh viễn không thể làm bước vào được nữa." Lâm Phạm nhìn vị trí của dị thú cô trí tuệ ở đằng xa. Không, chúng ta còn chưa thất bại. Tổ hành động thất bại không có nghĩa là tổ thu hút dị thú chúng ta thất bại. Các người quay về máy bay vận tài trước đi. Hắn không thể chịu được dị thú cô trí tuệ ngông cuộc như vậy. Nhìn biểu hiện bây giờ của nó, cảo ngạo xuất hiện như vậy, phát ra tiếng gảng giống là có ý gì? Là đạt diệu cực nhân loại đến giết nó ngu xuẩn sang. Sau khi nói ra lời này, đắng người đồng loạt nhiều về phía Lâm Phàm Quản lý Lâm à Giữ đường núi xanh lo gì không có củi đốt Chúng ta rút lui thôi Bọn Hàn biết quản lý Lâm muốn gì Chỉ là quá nguy hiểm Lâm phẳng phất tay Không sao cả Các người quay về máy bay vận tải trước đi Nơi này giao lại cho ta Đừng chậm chế thời gian Các người lè mà lè thế này Dị thú cũng chẳng lè mè gì với các người đâu Khi dị thú cô trí tuệ gào thét lên Các dị thú xung quanh đã phát cuồng Khi thế còn hung mạnh hơn lúc trước Có người đứng giả Thế là quản lý Lâm chúng ta quay về máy bay vận tải đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến hành động của quản lý Lâm quản lý Lâm ạ bảo trọng chú ý an toàn đảng người lần lượt rút lùi lao về phía máy bay vận tải bên kia bọn hàn không rõ d số của quản lý Lâm muốn làm gì chẳng lẽ là dựa vào một mình đơn độc giết chết dị thú của trí tuệ sao cái này thật sự có thể sao dù sao bọn hắn cũng không thể nào tưởng tượng được Lâm phảnng nhìn đám người đã rời đi quay đầu lại Nhìn các sĩ thú cuộn cuộn như là sóng chiều lao đến Chậm dãi rút lôi kiếp giả Chào chốc lát ngọn lửa chẳng bao phủ toàn thân Lửa bùng lên tận trời Lấy bản thân hắn làm trung tâm Lửa nóng như là sóng chiều Quay cuồng khuếch tán Có lẽ sẽ rất mệt mỏi Nhưng Ôi oh con mẹ nó Trường bài chẳng, 83 Người nói với tay những cái đó có ích gì Tay chỉ muốn làm màu Lâm Phạm cẩm đảo Từng bước một tiến lên Lập tức biến thành chạy Nhảy lên một cái Nhảy lên không trùng Một đao chém xuống mặt đất Một tiếng ẩm vàng Lôi kiếp rơi xuống mặt đất Mặt đất bị nứt giả Lôi kiếp đã có được phụ ma năng lực phong màng Bắn ra tùng tué Lấy lôi kiếp làm trung tâm Phong màng cuốn theo lửa lớn phân tán Trong nháy mắt đã bao trùng các dị thú xung quanh Phong màng lửa lớn Cháy tự như là cối say thịt Các dị thú còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị nuốt hết phường xa, đoàn người đã leo lên máy bay vận tải, nhìn về nơi này lửa lớn màu trắng, che phủ bầu trời, vùng không gian kia dường như vặn vẹo, bọn hắn nhìn mà nghẹn họng chân trối, trận mắt há hốc mồm cả người xem có phải chúng ta mà ở đó, ảnh hưởng đến quản lý lâm hành động hay không? Hình như là như vậy thật, tổng bộ liên lạc các người ai đến nói lại tình hình? Để ta Một vị nam tử đi ra kết nối thông tin Chúng ta đã rút lui về máy bay vận tải Quản lý lâm không hề giỏi đi Hắn đang chiến đấu với các dị thú Hắn nói chúng ta còn chưa thua Vâng đã rõ Cụ máy chuyển tình Người xung quanh vây quanh Đến tổng bộ bà chúng ta cất cánh Máy bay vận tải xoay tròn trên không trung Máy bay vận tải sẽ hạt thấp độ cao Nếu như quản lý lâm còn muốn chạy Có thể nhảy lên Nghĩ cách đón là được Sau đó rời khỏi xích sơn Nếu như không có bất cứ phương tiện giao thông nào Đến lúc đó sẽ thật sự rắc rối Buồn thoát đi rất khó Lúc này Lâm Phạm giống như là cô may giết chóc vô tình Không một chút kinh kỵ càn quét Các dị thú xung quanh không ngừng lao đến Bổ sung vào vị trí dị thú đã bị Lâm Phạm giết chết Số lượng này Khiến người ta nhìn mà sợ hãi Khó trách dị thú của trí tuệ chỉ huy Dị thú có thể chê ra nhiều con đường Tiến công các khu tập trung khác Số lượng này quá thật quá đáng sợ sau lượng vàng nền tiếng máy bay vận tải cất cánh Bây giờ Bục đích của Lâm Phạm là ngăn cản đợt dị thú này Đúng là vì tạo cơ hội cho máy bay vận tải cất cánh Bằng không nếu như hắn rời khỏi hiện trường Các dị thú cũng sẽ không cho máy bay vận tải Một cơ hội cất cánh Dị thú của trí tuệ Sau khi chiến thắng sự tiến công của nhân loại Biểu hiện vô cùng phấn khởi Theo tin tức nó chuyển lại biết được Nhân loại liên tục bại lùi Bắt đầu xuất lùi khỏi xích sơn Nhưng rất nhanh Lực chú ý của nó lại bị Lâm Phàm hấp dẫn Các dị thú tử vong phản hồi tin tức khi nó tức giận Còn có nhân loại không hề rời đi Mà đang đổ sát tiểu đệ của nó Loại hình vi này làm sao có thể dễ dàng tha thứ Dị thú của trí tuệ Đều động tất cả dị thú dũng mãnh Lao về phía lâm phẳng Hai chiếc máy bay vận tải Xoay tròn trên không trung Người của khu tập trung Nam Thông Nhìn thấy tình huống bên dưới Thì vô cùng khiếp sợ Tình huống là như thế nào đây Phía dưới là ai đang chiến đấu với dị thú Thất bại đã đỉnh sao còn không chạy Ai mà biết đây là giác tình giả đang chiến đấu Năng lực hệ hỏa thật là mạnh Chỉ cần nhìn khắp đôi núi đều là dị thú Trong lòng bọn hắn lập tức run lên Chàng cảnh này quá kinh khủng Khi còn ở mặt đất Chỉ khắp nơi đều là dị thú Cũng chưa bao giờ nghĩ đến Từ trên cao nhìn xuống Nhìn có vẻ như số người bọn họ không nghĩ Nhưng thật ra so sánh với số lượng dị thú Bọn hắn càng giống như đám tàn quân chạy loạn Liên lạc với máy bay vận tải Khu tập trung Kim Lăng Họ một chút đó là ai Có cần giúp đỡ không?" Sau khi hỏi thăm, rất nhanh đã biết được đáp án. À, quản lý lộc cũng khu tập trung Mễ Loan à? Đối phương chủ động muốn ở lại chiến đấu, nói như loại gan chứa thua." Sau khi mọi người biết được tin tức đều sợ ngây người. Đó đùa gì vậy, chúng ta nhiều người như vậy đều thất bại, chỉ dựa vào một người làm sao có thể? Khu tập trung Mễ Loan kia không phải là khu tập trung cỡ nhỏ sao? Tại sao lại có người hung mãnh như vậy?" Người đang ở bên trong khoang máy bay thảo luận. Và đám người đứng ở phía đuôi máy bay Còn chưa đóng cửa Mặt không chớp nhìn tình hình bên dưới Cả đám đều không nói gì Mà nhìn chằm chằm tình huống bên dưới Trong ánh mắt bọn hắn Bên dưới đã hình thành một khu vực chân không Người kia được ngọn lửa màu trắng bao trùm Cản quét dị thú Tựa như một vị thần lửa chân chính Lấy lực lượng của một người Chặn thế tiến công của dị thú Thậm chí khiến dị thú không thể nào tiến vào bên trong Phạm ghi lửa của hắn Lâm phạm tùy ý vung tay Phong mang và lửa dung hợp Hình thành lớp võng hủy diệt Gây ra tổn thương hủy diệt cho dị thú Bây giờ máy bay vận tải đã bay lên Hắn biết bắt giặc bắt vua trước Dị thú của trí tuệ Ngàn nhiên xuất hiện như vậy Hắn đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này Đột ngột từ dưới mặt đất nhảy lên Tựa như là viên đạn Lao về phía dị thú của trí tuệ Từ trên không trung nhìn xuống Số lượng dị thú quả thật đã vượt qua tưởng tượng Đột nhiên Hắn nhìn thấy trong rừng rậm có mấy bóng người Đang chống cự dị thú Làm bọn hắn Lầm phạm thay đổi phương hướng Cứ ngép ổn định trọng tâm trong không trùng Đột nhiên rơi xuống mặt đất Hai chân vừa chạm đất Vịch một tiếng Hai chân phát lực Hóa thành tan hành lao đi Đội viên cảm tử Chỉ còn mấy người sống sót Bọn hắn vô cùng tức giận là mình Hắn không thể đánh chết hắn ta ngay tại chỗ Nhưng giang cả nói muốn dẫn hắn ta quay về khu tập trung Chỉ là bọn hắn biết Không thể trở về được Bọn hắn đã bị dị thú bào vây Tuy rằng không biết vì sao dĩ thú lại điên cuồng Lao xuống phía dưới như vậy Nhưng cũng có dĩ thú phong tỏa đường đi của bọn hắn Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Lập tức một tàn ảnh xuất hiện trước mặt bọn hắn Mấy luồng phong mang dày đặc hiện lên Mấy dị thú đang cản bọn họ Lập tức chia 5 xẻ bầy Lâm phẳng thu lửa vào trong người Lộ ra dáng vẻ Các ngươi không sao chứ Ánh mắt Lâm Phạm nhìn về phía la mình Sao mặt đối phương trắng bạch Đúng quả nước ướt át Không cần nghĩ cũng biết tình huống như thế nào Không có việc gì Tại sao ngươi ở chỗ này Cô Giang rất kinh ngạc Không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây Dị thú có trí tuệ xuất hiện ở chỗ đó Ta chuẩn bị đi giết nó Lâm Phạm nói Cô Giang kinh ngạc Vậy mà nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Đơn thường độc mã Giết, giết dị thú Lâm Phạm không cho bọn người cố gian cơ hội nói chuyện Mà chỉ vào la mình Hán lâm chặn bỏ chạy đúng không Là mình run dày Miệng há hốc muốn nói gì đó Nhưng lại chỉ đối diện với ánh mắt của Lâm Phạm Mặc dù có muôn ngàn lời muốn nói Nhưng trong lúc nhất thời Lại á khẩu không trả lời được Không biết nên nói như thế nào Cố gian gật đầu Lâm Phạm bí mất tại chỗ Chỉ trong ngay mắt đã xuất hiện trước mặt là mình Trước ánh mắt hoảng sợ của hán ta Trực tiếp bóp cổ Hai chân hắn cách mặt đất bị nhấc lên. Là mình giãy rùa, âm thanh kịch khoái, sắc mặt đỏ bừng, muốn hít thở. Nhưng cái tay đang bó cổ kia, lực lượng quá đáng sợ. Quá Lý Lâm, cổ đang muốn mở miệng lại bị Lâm cắt ngang. Còn mấy thành viên của đội cảm tử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt. Hắn ta đáng chết. Nếu như biết mình không làm được, vậy từ ngay từ đầu nên nói không được. Chứ không phải là vì mưu cầu thân phận địa vị Cưỡng ép giả vờ mình đi Cho dù có giả vờ Vậy thì thời điểm cần thiết cũng phải không sợ hãi mà thực hiện Nhưng gia hỏa này không có cái giác ngộ đó Dòng điều của Lâm Phàm rất lạnh lẽo Một thành viên của đội cảm từ tức giận nói Không sai Tất cả hành động đều tốt Chỉ là một mình người mà dẫn đến mọi chuyện biến thành thế này Bọn hắn biết rõ sẽ chết Nhưng chỉ cần có thể thành công giết được dị thú của trí tuệ Đối với bọn hắn mà nói Mọi thứ đều đáng giá Nhưng thành viên đội cảm từ còn sống Đã sớm kìm nén lửa giận ở trong lòng Quản lý Lâm Ta muốn đưa hắn quay về khu tập trung Để khu tập trung xử lý Cô Giang nói Lâm Phẳng Thế là mình còn muốn nói chuyện Chậm rãi giảm lực đi Ngược lại muốn nghe xem hắn ta muốn nói gì tại ta, ta ta ta đi ta dài rồi Sau này ta chắc chắn sẽ không sợ hãi Ta là giác tình giả dịch chuyển không gian Nếu như không có ta Tương lai mà có gì thù chi tuệ Các ngươi không thể nào đối võ được là mình phát hiện mình có thể nói chuyện Vội vàng cầu xin tha thứ Lâm Phạm lấy dùng sức, cười lạnh nói Không còn cơ hội Để cho người sống thêm một giây Đều là một loại sỉ nhục đối với những người Đã đánh đổi mạng sống kia Cảnh tay xuất hiện lửa Trên trong ngay mắt đã bao trùm lá mình Buông tay giả, một đống cho bay xuống đất Thì, lợi cho hắn rồi Lâm Phạm nhất chân đá đống cho cốt của lá mình Giết hay lắm Hành vi của Lâm Phạm được thành viên sống sót Của đội cảm thức đồng ý Cố giảng biết cô nói cũng không có tác dụng Tầm từ tập trung vào dị thú của trí tuệ Quản lý Lâm Chúng ta đi cùng với người Không, các người quay về máy bay vận tải đi Nơi này giao cho ta là được Ta có cách giết dị thú của trí tuệ Lâm Phạm xua tay Cách như vậy chứ có thể một mình hắn đi làm Dị thú của trí tuệ đã tạo ra cơ hội hoàn nghị cho hắn Nếu như hắn lãng phí Vậy thì quá phung phí của trời Hắn không sợ dị thú mạnh như thế nào Chỉ sợ dị thú hẹt nhát Dị thú của trí tuệ hẹt nhát Lại càng khó giết Máy bay vận tải Cố gian ngầm đầu Nhìn máy bay vận tải bay trên bầu trời Có vẻ rất khó nhảy lên Không cởi nhảy lên máy bay vận tải Ta vừa mới liên lạc máy bay trực thăng Bọn hắn đã đến Lúc nói chuyện Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt Thả dây thang xuống Đi đi Lâm hầm cảnh sát nhìn dị thú xung quanh Có dị thú có thủ đoạn công kích trên không Hẳn đương nhiên không thể để dị thú có cơ hội ra tay Bọn người cố gian không nhiều lời Từ mặt đất nhảy lên, nhảy lên không trùng, nằm lấy dây thang, nhanh chóng leo lên tiến vào trong máy bay trực thăng. Sau khi vào trong máy bay, cố gắng lập tức dùng thiết bị liên lạc với khu tập trung, báo cáo lại tình hình của nơi này. Đội cảm từ và tổ hành động, tổn thất nặng nề, là mình hoàng sợ bỏ chạy, gây ra thất bại trong gang đất. Bây giờ quản lý lâm của khu tập trung yếu loàn, nói còn cơ hội, một mình sang giết dị thú của trí tuệ. Trong khu tập trung, lạc thải điệp kinh ngạc. Nghe cố gian báo cáo Ngay cả thủ trưởng và trình thương quân cũng vậy Có người không muốn từ bỏ Nhưng đối với trình thương quân mà nói Hắn ta quá giận tên khốn khiếp la mình kìa Vậy mà trong hành động quan trọng như vậy Lại hoảng sợ khó hơn kẹp Nếu như hắn còn sống Ta nhất định lột ra hắn Trình thương quân nổi giận nói tiếp Lạc thầy điểm nói Hắn đã bị quản lý lâm đốt thành cho bụi Không thể chết hơn được nữa Lục Trương nàng cảm thấy la mình không đáng tin muốn cho rằng chỉnh thướng quân có thể dễ dỗ, có thể thay đổi. Bây giờ xem ra, hoàn toàn vô dụng. Chỉnh thường quân im lặng, sau đó chậm dãi nói. Nguyên nhân hành động lần này thất bại là do ta. Ta chọn sai người. hết tập 29, cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe. Còn một nướng ấp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.